Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tú dễ nhìn, cộng thêm khí chất trên người cô ấy. Mỗi lần cô ấy nở nụ cười, cũng giống như hoa hướng dương vậy, vô cùng tỏa sáng. Thế nhưng hiện tại, nhợt nhạt yếu đuối như bông tuyết, tùy thời đều có thể thẳng biến. Nghe vậy, sắc hoàn vương hạ, trắng lại càng thêm trắng. Cô đưa tay sờ mặt, ánh mắt có chút mơ màng, định mở miệng chân ăn mặc từ yên, thì đầu óc cô trao đảo, sau đó rơi vào một mảnh tối đen. Thứ cuối cùng cô nhìn thấy... Là gương mà lo lắng của Trương Đình Cùng tiếng gọi thất thanh của mã Tử Yên Chị Vương Phẫu thuật Bệnh viện luôn là nơi người ra vào tấp nập Hối ngủ là bệnh viện đa khoa thành phố S Một trong số bệnh viện nổi tiếng nhất S thị Công nghệ máy móc hiện đại Bác sĩ chuyên nghiệp đến từ nước ngoài Vì vậy cho dù là mới sáng thích mơ Hay là buổi tối hoang vắng Thì nơi này vẫn luôn có không ít người Lúc này giữa hành làm bệnh viện Một người đàn ông khơi ngô tuấn tú Kéo lấy tay áo người mặc đồ bác sĩ, bộ dạng cầu xin dường như đang níu kéo gì đó. Người đàn ông mặc đồ bác sĩ lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, Khó giờ nhìn cô gái bên cạnh, bộ dạng như bị vợ mình mắt ngạp kẻ ngoại tình. Cô gái đứng ở một bên phước thản nhìn hai người đàn ông đang dây dưa, khiến người đi đường không khỏi hiểu lầm. Bác sĩ kinh ngạc nói không lên lời, y tá thì vẻ mặt xấu hổ, người già thề lắc đầu cảm thán, người trẻ đi nhìn hai người đàn ông với ánh mắt áy muội, xong lại nhìn cô gái với mắt đồng cảm, nhất là nơi này trở thành điểm thu hút nhất cho bệnh viện. Trương Đình anh bị tính một chút đi Nơi này là bệnh viện Hai người đàn ông đứng đó dây dưa với nhau Cho dù là người trong cuộc như cô Cũng sẽ không tránh khỏi hiểu lầm Về mối quan hệ của hai người huống hồ là những người ngoài cuộc không biết gì Bất quá người thảm nhất là Mạc Tuyên cô đây Đường đường là đại tiểu thư của Mạc Thị Lại bị người khác nhìn về mắt đồng cảm Nếu là ánh mắt đồng cảm Thì cô đây cũng chẳng nói gì Vậy mà họ lại nhìn cô về mắt oán phụ Bị bỏ rơi Khiến cô khó chút buồn bực Nếu không phải với nghe đến Vương Hạ, ánh mắt Mạch Tử Yên trầm xuống Kiếp này cô và Vương Hạ gặp nhau chỉ là tình cờ Nhưng nhờ vậy mà Mạch Tử Yên mới có thêm một người bạn Giữa cô và Vương Hạ tuy không phải rất thân Nhưng cô cảm thấy Vương Hạ là một cô gái tốt Hơn nữa nhờ có một người bạn như cô ấy Mà cô cũng đã thay đổi rất nhiều so với trước đây Trước đây mặt Tử Yên không thích kết bạn với người khác Tính tình lạnh nhà xa cách Những người muốn đến gần cô đều không thể Thế nhưng bởi vì đã sống qua một kiếp Suy nghĩ của cô cũng đã thoáng hơn Vương Hà là người bạn duy nhất của cô ở kiếp này Nếu bỏ lỡ thì cô sẽ hối hận Giống như anh Cô không muốn buông tay Tên cả tình bạn lẫn tình yêu Bác sĩ, anh nhất định phải cứu cô ấy, bác sĩ Chưa Ninh nắm lấy ông tay áo Của người đàn ông, bộ dạng vô cùng khổ sở Vì thiên sinh này Anh hãy bình tĩnh một chút Đây chỉ là một ca tiểu phẫu Sẽ không nghiêm trọng đến tính mạng của cô ấy Nhưng anh cứ ngăn cản không cho tôi đi Thì tôi không thể đảm bảo được tính mạng của cô ấy có gặp nguy hiểm hay không Chưa đi một lát. Giờ mới buông tay, đi đến bên ghế ngủ xuống Bộ giam vô hồn khiến Mạc Tuyên đứng bên cạnh Cũng chỉ có thể mất đắc dĩ thầu dài Tuy cô không biết Giữa Vương Hạ và Vương Đình sẽ ra chuyện gì Sáng nay nhìn Vương Hạ thần sắc tái nhợt Đến đáng thương Cô liền hiểu rõ Trương Đình nhất định Đã làm gì đó kích động đến Vương Hạ Nếu không bất quá hiện tại nhìn Trương Đình như vậy Dù cho cô muốn truy cứu cũng không còn quan trọng Vương Hạ hiện tại đang nằm trong phòng phẫu thuật Điều quan trọng nhất là hiện tại phải cứu cô ấy trước Bác sĩ được thả tự do vui vàng thở vào nhẹ nhóm. Hắn tuy chưa có vợ nhưng cũng không phải thuộc loại người thích nam nhân. Vì một người đàn ông nắm tay dây dựa hắn làm bệnh viện, chưa kể đến sẽ ảnh hưởng bệnh viện thế nào. Chỉ riêng thanh danh của hắn thôi cũng sẽ bị hủy hoại. Lần này viện trưởng nhất định sẽ mang hắn một trận. Hơn nữa lúc nãy mấy cô y tá nhìn hắn với ánh mắt như vậy, thật khiến hắn hận không thể đào một cái lỗ mà chui xuống. Xong rồi, xong rồi, còn đường lấy vợ của hắn, chỉ sợ rất gian nan đây. Bác sĩ rời đi với tâm trạng đau khổ. Y tá bên cạnh định gọi Trương Đình làm thủ tục Thì bị Mạc Tử Yên ngăn cản Hiện tại cho dù trời có sập xuống Chỉ sợ Trương Đình cũng không muốn rời khỏi phòng bệnh Vương Hạ nửa bước Làm người tốt phải làm đến cùng Huống hồ Luận vào quan hệ giữa cô và Vương Hạ do so ra cũng kém xa Trương Đình Vì vậy Mạc Tử Yên đành đi theo y tá làm thủ tục nhập viện Ký điên xong Mạc Tử Yên định giờ đi Không ngờ lại bị y tá gọi lại Đang mơ hồ không biết bản thân cô có ký thiếu thủ tục nào hay không Thì cô y tá đã mở miệng. Chào chi. Chỉ là bạn gái của vị tiên sinh khi nãy sao? Lúc nãy cô cũng có mặt tại nơi đó ta nhìn biết rõ mọi chuyện Không như mọi người nghĩ Rằng bác sĩ Lâm và vị tiên sinh đó có quan hệ khác thường Nhìn ánh mắt lấp lánh của cô y tá Mạc Tuyên nhanh chóng liền hiểu rõ vấn đề Là người tương trải Cho nên đối với ánh mắt này Mạc Tuyên thập phần quen thuộc Trương Đình khôi ngô tuấn tú Tuy không tuấn Mỹ như ám giả ruột Nhưng cũng là một Mỹ Nam có 102 Có người thầm thương trộm nhớ Vốn là chuyện thường tình Vì không muốn làm tổn thương tâm hồn của y tá nhỏ, mang tự yên thanh đã trả lời. Không phải. Y tá nhỏ thân xác vui mừng, gương mặt có chút hẹn thùng, còn chưa kịp mở miệng hỏi tiếp một câu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net